Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh em MC Tiến Phong Thích nghe truyện nhé Không biết anh em đã nghe hết tập trước chưa? Tập trước mình vừa like xong vừa nãy. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 315 nhá. Anh em nào nhận được thông báo thì chúng ta vào à, 315 Vương đạo Trí Tôn. Cũng định như các anh như nói với các bạn là sẽ đọc cố gắng đọc hết à, trước Tết âm lịch nhưng tuy nhiên là cái tình trạng này bận suốt thế này thì thì không biết có hết được không. Cố gắng hết sức còn khoảng Hơn 50 chương nữa Nhưng mà 50 chương nó dài Ok nha, xin mời các bạn vào lắng nghe tập số 315 Vương Đạo Tri Tôn Kiều Diệu Trần Nhân nghĩ không ra Vương Khả sẽ đột nhiên xuất hiện Đám người trương thiên sư chen ở trong quan tài Càng không ngờ được Vương Khả sẽ xuất Theo cái kiểu này Mẹ nó Chúng ta đều tưởng là sắp đi đứt hết rồi. Kết quả ngươi nói cho ta biết ngươi đánh vào trung tâm nội bộ kẻ địch. Tùy thời còn có thể chém giết đầu sọ. Vương Khả. Ta biết ngươi sẽ đến cứu ta mà. Trên trời Trương Ninh Nhi kinh hỉ kêu lên. Thoải mái đi. Chuyện nhỏ. Cái thứ thiên ma rác rưởi này. Ta một kiếm là chặt một tên. Nếu không phải là lo lắng làm thịt tên thiên ma này sẽ tạo thành ảnh hưởng với ngươi. Vừa rồi ta đã giơ tay chém xuống luôn rồi. Vương Khả ngước mắt nhìn Trương Ninh Nhi trên không chung Trấn an nói Ngươi là tốt nhất Trương Ni Nhi cố chịu đựng đau đớn Cao hứng Đó là đương nhiên Ai bảo ta là nam nhân của ngươi chứ Vương Khả ôn nhu nói Vương Khả Giờ đang là lúc thèn chốt Hai người các người có thôi đừng liếc mắt đưa tình được không? Trương Thần Hư ở bên thần sắc cổ quài nói Liên quan gì tới ngươi Trương Thần Hư Ngươi nhìn cái gì Bảo các người trước tránh xa ra Người không nghe được à Ta bắt cửu, ma kiều làm con tin Lát nữa bạn nhất ta dùng sức quá mạnh Hãm không được Chặt luôn bọn ngươi thì phải làm sao Cút cút Vương Khả thúc giục Cơ mặt Trương Thần Hư co quóc cả lại Trương Thần Hư vội cõng Trương Đông Lai Bay ra khỏi vực sâu Vương Khả lại quay sang nhìn cửu rượu chân nhật Nhờ ngươi giơ hai tay ôm đầu Người không nghe thấy sao Có tiền ta cắt đứt cổ hạng ngươi không? Vương Khả Ngươi có biết mình đang làm cái gì không? Cửu Diệu chân Nhân phẫn hận nói Sao ta lại không biết chưa? Ta bảo ngươi dơ tay lên Ngươi không nghe được à? Ngươi nghĩ tầng các trường kiếm trên cổ của ngươi Là để đùa à? Vương Khả trừng mắt uy hiếp Cửu Diệu chân Nhân trầm mặt một lúc Lát sau mới nói <cười> Vậy ngươi giết ta thử đi Sao có thể giết chết ta được không? Ồ, còn mạnh mồm Tưởng ta không dám động vào người à? Nếu không phải vì, vì, vì Ly Nhi, Người nghĩ ta sẽ chờ tới bây giờ sao? Nhanh, đưa cái quả cầu ánh sáng màu bạc gì đó trong tay người cho ta. Nhanh đi. Vương Khả trừng mắt nói. Ta cho ngươi. <cười> ngươi có cầm được không? Ngươi thử xem. Kiều Diệu chân Nhân cười lạnh nhạt nói vương khả đưa tay muốn cầm nhưng chỉ một khắc sau nét mặt hắn bất giác cứng lại trong này có bẫy dập à? thế người có muốn hay không cửu dậu chân nhân khinh thường nói ánh mắt vương khả không ngừng biến ảo nhưng mà thấy được trương đi nhi ở giữa trời đang bị vô số lực lượng xung kích thân thể liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ ở trên mặt hắn liền chớp qua một tia kiên quyết cho ta vươn tay Vương Khả bắt lấy quả cầu ánh sáng màu bạc. Nhà mắt khi hắn bắt được quả cầu ánh sáng màu bạc, khóe miệng cửu rượu chân Nhân nhế lên ý cười trào phúng, bởi vì bên trong quả cầu ánh sáng bạc tựa hồ có một phần ba quang mang đột ngột bay thảm mọi người Vương Khả. Oanh một tiếng. Ánh sáng bạc xông vào thân thể Vương Khả, tựa hồ định khống chế hắn như đã từng khống chế trường Điền Dị và Diêm La Nhân Hỏa. Vương Khả đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. <cười> ta đã nói rồi mà Đồ của ta không phải là muốn cầm là cầm được Đây là thần nguyệt tinh hoa cầu Bên trong có lạc ấn tiền nhân <cười> Chỉ với một thân Một phần ba đã có thể trói buộc diêm la nhân hoàng trong trạng thái tiệm cận cảnh Giới tiền nhân Thế nên dù chỉ một phần chín Thì cũng đủ để một tên võ thần cảnh Còn con như người có thể thừa nhận Người không thể động đậy được đúng không <cười> Cửu diệu chân nhân cười diễu cận Vương Khả Trương Thiên Sư Vương Đại Tiểu Thư Và Đại Qua Minh Bồ Tát Hoàng Hút Mắt thấy thế cục đổi chiều Sắp thắng đến nơi rồi Sao lại đột nhiên trúng kế của cửu rượu chân nhân Đứt rồi Vương Khả này mà chết thì tất cả chúng ta cũng đi đứt hết Dạ dạ không sao đâu Vương Khả không sao đâu Hắn chỉ là Trương Thần Hư ở phía xa nước mắt nhìn lại Miệng kêu nói Chỉ cái gì Vương Khả còn sống rằng. Trương Thiên Sư bội nói. Vương Khả chỉ đột phá một tầng tu vi thôi, hắn không có sao. Trương Thần Hư kêu lên. Cái gì? Ba người bọn Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Trương Thần Hư nơi xa. Đứa cháu trai này, có phải là người đang đùa hay không vậy? Đột phá một tầng tu vi, có cần kêu hết thảm thiết như vậy không? Khắc sau dưới vực sâu rốt cuộc có truyền đến tiếng nói của Vương Khả. Cửu Diệu Trần Nhân Ngươi thần kinh à Ngươi không muốn làm gì sao Lão tử thật vất vả mới khống chế được, không để tăng tu vi lên nữa vừa để giúp ta đề thăng tu vi Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao Đồ chán sống Tiếng quát bi phẫn của Vương Khả Vọng lên dưới vực sâu. Lúc này Cửu Diệu Trần Nhân đang trường mắt nhìn Thần Nguyệt tinh hoa cầu trong tay Võ thần cảnh Tầng thứ tư Không thể nào Sao đây có thể là thật Sao người không bị lực lượng thần nguyệt tinh hoa cầu trói buộc? Sao người vẫn chẳng hề hấn gì vậy? Lực lượng thần nguyệt tinh hoa cầu. Lạc ấn tiền nhân tiến vào trong cơ thể người nãy giờ đâu hết cả rồi? Tại sao lại không thấy? Tại sao lại không thấy? Cửu rượu chân nhân kinh hãi giống to lên. Tù vị vương khả tăng lên. Đây đều là cửu rượu chân nhân không thể nào ngờ tới. Càng không ngờ đến chính là bản thân đã không có cảm giác được cỗ lực lượng tách ra khi nãy nữa. Không thể nào. Không thể nào Trọng yếu hơn nữa là Sao ánh mắt ngươi lại đỏ ngầu bi phẫn thế Tu vi đề cao không phải là chuyện tốt sao Chuyện tốt sao Tốt cái khỉ khô Thiếu chút nữa là ta bị hỏa táng Căn bản không kịp trở tay Ta cũng đâu có ngờ Thần nguyệt tinh hoa cầu này của ngươi đã giúp ta để thăng tu vi nhanh đến như vậy Ta hận không thể một kiếm chém chết ngươi Cửu rượu chân nhận Ta nhắc lại một lần nữa Ngưng lại khống chế đối với lì gì Bằng không ta lập tức giết ngươi. Lập tức đấy. Vương Khả gần giọng quan. Thần Nguyệt Tinh Hoa Cầu kia. Vương Khả không dám đủ. Mẹ nó. Cái thứ này khác chó gì là Tạc Đan đâu. Vương Khả. Ta không biết vừa rồi ngươi làm thế nào. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Lực lượng trong cơ thể Trương Ly Nhi. Ta nuốt chắc rồi. Ta không thể dừng lại. Ai cũng không đừng hỏng ngăn cản ta. Ai cũng không thể. Ta chính là Tiên Má. Ngươi không giết được ta. <cười> Hôm nay ta sắp thành tiên. Ta sắp thành tiên rồi. Có giỏi thì tới thiên ma thử ta xem. Cửu rượu chân nhân giận quát. trang một tiếng. Nháy mắt. Đại nhận bất diệt thần kiếm trong tay của Vương Khả. Xẹt qua cổ cửu rượu chân nhân. Tức thì đầu cửu rượu chân nhân rơi xuống đất. Vương Khả không đợi thêm. Còn chờ đợi thêm. Trương Đi Nhi liền gặp họa. Thiên ma thì ghê lắm chứ Hại bạn gái ta Ta chiếu giết không lầm tao có bất tử chi thân Đầu lâu cừu rượu chân nhân bị chém bay Xong vẫn không ngừng kêu gào. Nếu mà mới kêu đến đó bỗng trật im bặt. Không Người cắt đứt liên hệ giữa ta với thiên đạo Sao người có thể chặt đứt liên hệ giữa ta với thiên đạo Ta không điềm được kết nối với thiên đạo Thiên đạo liền không cách nào giúp ta sống lại Không Không thể nào Điều này không thể, trừ phi là ma vương lão già, không ai có thể chặt đứt quy tắc thiên đạo. Không ai có thể. Sao ngươi lại làm được không? Đầu lâu cửu rượu chân nhân. Kích thích. Sao một tiếng. Thân thể, đầu lâu cửu rượu chân nhân đang dần dần tiêu tán. Lần tiêu tán này không giống với ngưng tụ hắc vụ để hồi sinh như thường thấy, mà thực đang chậm rãi tiêu tán, từng chút từng chút hóa thành cho bụi, tan biến khỏi thế gian. Không, không, ta là thiên ma, ta đã mất từ, không, ta không thể chết, ta không thể tan thành bầy khói, ta còn chưa thành tiên mà, ta là thiên ma, không ai có thể giết ta, không ai có thể giết được thiên ma chúng ta, không ai có thể. Cửu Diệu chân Nhân gào lên bi thường. đáng tiếp lúc này hắn kêu gào thê lương, thân thể tiêu tán cả ngày, tử vong uy hiếp bao phủ toàn thân. Cửu Diệu chân Nhân cảm thấy bản thân. Đang không ngừng bị hủy diệt Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng Lão ra Bà Vương đảo ra cứu mạng Có người giết ta Có người cắt đứt thế hệ giữa ta và thiên đạo Bà Vương đảo ra Bà Vương đảo ra Cửu dựa chân nhân hoảng loạn thét lên Nhưng mà càng la hét Thân thể cửu dựa chân nhân tiêu tán càng nhanh Nhà mắt chỉ còn lại là non nửa trước kia Đáng tiếc Lúc này đã triệt để mất đi liên hệ với thiên đạo Cửu Diệu Trân Nhân không cách nào có thể liên hệ đại ma Vương, chỉ còn biết dãy ruộng trong vô vọng. Đột nhiên, Cửu Diệu chân Nhân giật mình. Vương Khả. Ngươi, ngươi họ Vương. Ta nhớ rồi. Ta nhớ ra rồi. Ba ngàn năm trước ma Vương Lão ra muốn tìm Cửu Gia. Nói Cửu Gia kia cực kỳ nguy hiểm. Nói còn, chỉ có Cửu Gia kia mới có thể tổn thương Lão Gia. Thậm chí chính bởi vì vậy mà Lão Gia đã tàn sát. Theo dõi của người họ vương trong toàn thiên hạng. Đáng tiếc mãi vẫn không tìm ra cửu gia kia. Cửu gia kia là người. Bằng không đàm sao có thể bố trí, phá bố trí của lão gia chứ. Quỷ cốc tử. ngươi là quỷ cốc tử mà lão gia từng nhắc đến. Quỷ cốc tử. Cửu Diệu chân Nhân kinh hoàng kêu lên. Vương Khả ở bên nghe mà không khỏi sửng xuất. Quỷ cốc tử. Mẹ nó lão tử còn là khổng tử, mặc tử, hàn phi tử, ai được quỷ cốc tử? người có điên không vậy? hơi đâu mà đi đặt tên loạn cổ cố nhân của ta? Vân khả nói đến một nửa, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, không đúng, quỷ cốc tử chẳng phải là cổ nhân ở trên địa cầu sao? sao cửu rượu chân nhân biết được quỷ cốc tử nhỉ? Hắn biết lịch sử địa cầu à? không đúng, là đại ma vương nói cho anh biết. Đại Ma Vương Đại Ma Vương là người từ địa cầu trốn đến thần Tinh Châu này à? Lúc ở địa cầu từ bị Quỷ Cốc Tử đánh bại sao? Sau đó mới đến đây gây họa thần Tinh Châu Quỷ Cốc Tử à? Hình như Hình như cũng họ Vương Trong đầu của Vương Khả Chớp qua sách lịch sử đã từng đọc trước kia Sắc mặt hắn đại biến. Không thể nào Tổ tiên của ta là quỷ cốc tử. Đại nhật bất diệt thần công của ta cũng là do quỷ cốc tử lưu lại ra. Đại nhật bất diệt thần kiếm của ta cũng là do quỷ cốc tử để lại cho huyền tôn hậu thế của mình. Gia gia của tổ gia gia ta là quỷ cốc tử. Ờ, ta ta cũng không... cũng là người biết bối cảnh. Vân Khả Biến sắc. Không, không. Ta không muốn cứ vậy mà chết đi. Ta không muốn chớp đúc chẹt để hóa thành mây khói cửu diệu chân nhân phát ra tiếng hét thê lương sau cùng người không chết thì ai chết không phải vừa nãy ngươi còn thách thức ta sao mẹ nó sắp chết để đổi ý chơi thì phải chịu chứ Vân khả chớng mắt kinh mệt không cửu diệu chân nhân phát ra tiếng hét thê lương cuối cùng sau đó chẹt để tan thành mây khói bên ngoài vực sâu Trường thiên sư Đại Quang Minh Bồ Tát, Vương Đại Tiểu Thư đều trưởng mắt, thần tình cổ quái vô cùng. Sao ta cảm thấy khí tức cửu rượu chân nhân càng lúc càng yếu. Trương Thiên Sư ngư ngắc. Ra già cửu rượu chân nhân chệt đè chết rồi, tan thành mây khói không thấy đâu nữa rồi. Nơi xa, trương thần hư hét lên. Người nói cái gì? Chết rồi á? Thật là không sống lại được à? Trường Thiên Sư trừng mắt nói. Không sống lại được. Đã tan thành mây khói rồi. Sống thế nào được? Trường Thần Hư nói. Trường Thiên Sư hít sâu một hơi khí lạnh. Tròn mắt nhìn hai người bên cạnh. Tiểu tử Vương Khả này không phải người mà. Mẹ nó. Chuyện ba chúng ta hợp lực không làm được. Mà nó lại làm được nhẹ nhàng thế. Chẳng phải ta đã sớm nói với ngươi rồi sao? Vương Khả có thể giết thiên mã. Đại con Minh Bồ Tát nói. Vương Khả vừa rồi cửu dội cho nhân gọi vương khả là quỷ cốc tử quỷ cốc tử chẳng lẽ thần sắc vương đại tiểu thư đã không ngừng biến ảo ngay khi ba người còn đang nghị luận trên bầu trời diêm la nhân hoàng cũng đột nhiên hét thào một tiếng chỉ thấy ngân quang và quang băng bảy màu vần quanh ngoài thân diêm la nhân hoàng chợt thoát thể mà ra bay thẳng xuống dưới vực sâu hư ảnh của nhận trên người cũng bất chợt tiêu tán Diêm La Nhân Hoàng theo đó mà rụng thẳng xuống đất Không chỉ Diêm La Nhân Hoàng Trường Ni Nhi cũng tương tự Sau một tiếng hét thảm Ngân Quang quanh thân trút thẳng tới vực sâu Chỉ là Trường Ni Nhi không rơi xuống Mà cả người lập tức được bao bọc Trong lửa lớn hừng hực. Trong vực sâu Lần đã truyền đến tiếng thách thảm thê lương của Vương Khả Lại là quả cầu ánh sáng bỏ bạc quái quỷ này Ta không cần Sao các người cứ phải chịu chui hết bọn người ta thế Cứu mạng vây Cửu rượu chân nhân chết rồi. Sau khi hắn chết, không bao lâu. Uy được trận pháp quan tài đen trói buộc trương thiên sư, vương đại tiểu thư, đại quang minh bồ tát theo đó mà yếu đi. Ba người đồng thời ra tay, một tiếng rền vang. Trận pháp quan tài ầm ầm nổ tung, sau đó hóa thành một trận sương mù chậm rãi, tan thành mây khói. Sư huynh! Trương thiên sư ôm theo thường thế, lập tức phóng tới diêm La Nhân Hoàng đang nằm dạp dưới đất lúc này diêm la nhân hoàng đã mất đi toàn bộ lực lượng, cả người chỉ còn lại da bọc xương thoi thóp một hơi. bành một tiếng trương thiên sư lập tức thúc giục lực lượng quần cuộn tràn vào trong cơ thể diêm la nhân hoàng, liều mạng muốn cứu sống diêm la nhân hoàng. diêm la nhân hoàng được lực lượng trương thiên sư quán thể, bí mắt rùn lên, mở to mắt nhìn trương thiên sư đang điều mạng cứu mình. lúc này đến cả cháu gái trương thiên sư đều không để ý, chỉ một lòng bột dạ chữa thương cho mình. tại sao Tại sao ngươi phải cứu ta? Diêm La Nhân Hoàng khó mà tin tưởng nhìn chằm chằm Trương Thiên Sư. Diêm La Nhân Hoàng hiểu rõ tình cảnh mình lúc này. Một thân tu vi bị phế, hết thảy tinh hoa bị rút khô, nếu không nhờ người cứu, e rằng đã sớm chết đi. Mình đối xử với Trương Thiên Sư như vậy, sao hắn còn phải cứu ta chứ? Ngươi là sư huynh của ta. Cả đời này mãi là sư huynh của ta. Mặc dù sư huynh ngươi làm rất nhiều chuyện hồ đồ, Nhưng mà ta không bao giờ quên. Năm đó lúc ta còn nhỏ tuổi, Gia tộc bị sơn phỉ đổ sát, Chỉ có mỗi mình ta trốn được ra ngoài. Hôm ấy trời tuyết lớn, Ta tự mình đã sắp chết cống ngoài hoang dã. Là sư huynh ngươi cõng ta lên núi, Còn quỳ xuống cầu xin sư tôn thật lâu, Nhờ vậy ta mới bái nhập môn hạ sư tôn. Đến sau ở trong sơn môn ta bị người bắt nạt. Thực lực sư huynh tuy cũng chẳng ra sao. Xong vẫn liều mạng che chở ta. Để ta khỏi bị đám sư huynh kia. Xấu tính làm khó. Vì thế sư huynh bị bọn họ. Gọi đi rất nhiều lần. Lại không cho ta biết. Lèn lén tự bôi thuốc trị liệu. Sau này chúng ta có chút thực lực. Sư huynh còn dẫn ta đi báo thù cho phụ mẫu. Lần đối mặt Sơn vị đó. Sư huynh càng giúp ta ba đào. Báo mẹ khắp người. Chúng ta giết sạch Sơn phỉ Báo thù cho cha mẹ. Ta nhớ lúc báo thủ xong sưu huynh mang ta đi tới trước bộ cha mẹ. Nói cha mẹ yên nghỉ. Về sau hai ta là huynh đệ. Có nạn cùng triệu. Có phúc cùng hưởng. Sưu huynh. Trước này sư đệ chưa bao giờ quên cái cảm giác cầm kiếm khoái ý giang hồ của chúng ta khi xưa. Sưu huynh. Người chính là đại ca của ta. Là thân nhân của ta. Thế nên sau đó có đồ của ta. Cũng là đồ của người. Hết thầy bảo vật ta được đến. Một nửa đều dành cho người. Chỉ cần đến ta... Đến sau ta cảm giác được sư huynh giàu dĩ không vui. Nhưng mà, ta lại không dám nói ra. Ta sợ. Một ngàn năm trước, Trần Ác Vương Cô Sơn cừu tử nhất dịch. Sư huynh mở miệng, ta cũng vô nghĩa phản cố đi giúp, bởi vì người là sư huynh của ta. Trường Thiền Sư vừa lời mạng cứu Diêm La Nhân Hoàng, vừa nghẹn ngào nói. Hình ảnh ngày, ngày xưa không ngừng tái hiện trong đầu, Diệm la nhân hoàng quay sang nhìn sư đẻ Cành mũi đột nhiên chua xót Cảm giác hối hận tràn khắp cõi lòng Sư đẻ Ta có lỗi với người Hai mắt diệm la nhân hoàng rưng rưng Toàn thân không ngừng run rẩy. Sư huynh Người đừng nói gì nữa Để ta giúp người chữa thường Không sao đâu Tù vi phế rồi có thể trùng tu lại được Dù nhập ma cũng không sao Người vĩnh viễn là sư huynh của ta Có ta thì có ngươi. Trương Thiên Sư kiên định nói. <cười> diêm la Nhân Hoàng không ngừng rơi lệ Dù thân thể đang từ từ khôi phục, nhưng mà trong lòng lại vô cùng khó chịu. Tỷ! Tỷ! Ngươi sao rồi? Nơi không xa, Trương Thần Hư cũng lo lắng tiểu liệp. Quá nhiều lực lượng rót vào cơ thể tỷ ngươi. Lúc này hòa diễm quanh thân tỷ ngươi quá mãnh điện chính là đang luyện hóa nung đốt ngươi đừng có tới gần đại quan minh bồ tát nói nhưng mà tỷ ta trương thần hư vẫn nói lắng không thôi khi đấy ma kiều cũng đã nói rồi tỷ ngươi nhất thể đặc thù có thể nung đốt loại bỏ ý chí trăm vạn tà ma kia sẽ không sao đâu chỉ là đang nhấp định thôi ngược lại là ngươi trên người toàn là vết thương nghỉ ngơi trước đi đại quan minh bồ tát khuyên nhủ diêm la nhân hoàng liếc nhìn nơi xa Thấy Trương Tần Hư khắp người toàn là vết thương, ở trong mắt càng thêm ai nấy. Đây là đứa cháu trai lúc trước sư đệ từng phó thác cho mình. Ta, mấy năm nay rút cuộc ta đã làm cái gì đây? Còn dần Diêm La Nhân Hoàng, nghe đây. Còn dần Diêm La Hoàng Triều nghe đây. Chẩm lòng mang ác niệm, nhập mà đi tiện. Không mặt mũi nào tiếp tục ngồi lên bảo tọa Diêm La Hoàng Triều. Hôm nay chấm truyền vị trí nhân hoàng cho cháu trai Trương Thiên Sư, Trương Thần Hư. Kể từ nay, Trương Thần Hư sẽ là nhân hoàng mới của Diêm La Hoàng Triều. Diêm La Nhân Hoàng hư nhờ cắt tiếng, oanh một tiếng. Tức thì biển mây công đức trên trời cao cuộn lên, cho đến tiếng nói Diêm La Nhân Hoàng đến trong tài tất cả con dân Diêm La Hoàng Triều. Vô số bác tính đột nhiên cả kinh, trên mặt lại không giấu được vẻ kinh ngạc. Hoàng thượng nhậm mã Diêm La Nhân Hoàng truyền vị cho Trương Thần Hư đứa cháu trai kia của Trương Thiên Sư Diêm La Hoàng triều biến thiết. Biển mây công đức đột nhiên hóa thành một con kim long bay thẳng đến chỗ ngự tỷ bên dưới Diêm La Nhân Hoàng ngự tỷ đưa cho Trương Thiên Sư cho Trương Thần Hư cho Trương Thần Hư sư huynh Trương Thiên Sư kêu lên Sư huynh cầu người. Cho Trương Thần Hư. diệp la nhân hoàng lướt mắt. nhiệt lệ nói. Được. Trương Thiên Sư cắn răng. Cầm đi. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Trương Thần Hư thần sắc mở bịt nơi xa. Bành một tiếng. Ngôi tì bay tới. Biển mây công đức ẩm vang xông vào ngựa tì. Sau đó bao phủ khắp toàn thân Trương Thần Hư. Cả người Trương Thần Hư lập tức sáng lên kim quang vạn trường. Trong Kim Quang Vạn Trường Về mặt của Trương Thần Hư rất mở mịn Ta Sao ta lại thành nhân hoàng Chuyện này là thế nào Công Đức vần quanh trong cơ thể Trương Thần Hư một vòng Sau đó lần nữa phóng vút lên không trùng Trở lại hình thái biển mây công Đức như cũ Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế Trong biển mây công Đức truyền đến tiếng cười cung bái Của Bách Quản Dù Bách Quản không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì Nhưng mà đại sự liên quan tới quốc vận, bọn hắn sao dám qua loa, lập tức khom lưng cùng bái tỏ ý chào mừng Tân Hoàng kế vị. Gia Gia, ta, sao ta lại thành nhân hoàng? Trương Thần Hư kinh ngạc thất thần. Đại Gia Gia cho, thì ngươi cứ nhận đi. Trương Thiên Sư trông mắt nhìn Trương Thần Hư. Tiền nhiệm Diêm La Nhân Hoàng ở bên nghe được xưng hô này của Trương Thiên Sư và kích động trên mặt càng đậm mấy phần. Tiền nhiệm Diêm La Nhân Hoàng cắt cao Bắt lấy tay Trương Thiên Sửa. Có thể nào cũng không chịu buồn. Trong mắt cứ vẫn cứ lệ nóng doanh trọng. Vương Khả. Người sao rồi? Vương Đại Tiểu Thư nhìn xuống vực sau. Người nói đi. Lần này vì cứu Trương Thần Hư. Ta thiệt to. Vương Khả buồn bực giống lên. Dưới bực sâu ánh lừa sung thiên. Khi đám người Vương Đại Tiểu Thư nhìn mà không khỏi lo lắng. Sau cái chết của cửu Diệu chân Nhân tất cả quả cầu ánh sáng màu bạc đều xông hết vào trong cơ thể của vương khả quả cầu ánh sáng màu bạc tên là thần nguyệt tinh hoa cầu là lực lượng tiên nhân lạc ấn năng lượng cường đại nhập thể nhà mắt điều khiển tu vi của vương khả thăng lên một bước oanh một tiếng võ thần cảnh tầng thứ năm chọc chân nguyên biến thành đen như mực lập tức thiêu đốt bùng cháy ánh lửa ngất trời khiến cho vương khả tưởng mình sắp bị hỏa táng vương khả giền lên một tiếng, lập tức ngồi xếp bằng tu luyện. may mà ta sớm có chuẩn bị, may mà ta có công ty thần vương, may mà ta có công đức góp chặt được từ thần vương thể, công đức công đức nhanh, giúp ta sập lửa đi. vương khả liều mạng thúc giục công đức đập thể, công đức thần vương thể. đây là lượng công đức vương khả đặc ý để dành, đã lâu hắn chưa từng dùng qua cái công đức này. lần trước độ kiếp, lần trước nữa, dù tình huống có nguy hiểm cỡ nào vương khả cũng chưa từng dùng qua. Không phải là bởi vì quá ít, mà là bởi vì số công đức rất nhiều. Thần Vương Tệ phát hành khắp thiên hạ. Người người đều yêu quý Thần Vương Tệ. Mỗi người đầu ngày ngày không ngừng cung cấp công đức cho Vương Khả. Tính ra tốc độ thu thập công đức còn nhanh hơn cả các đại hoàng triều. Bách tính dần lên công đức cho hoàng triều. Đó là chỉ khi gặp lúc cảm động, cảm kích mới sẽ ngưng tụ một tiếng. Trong khi Thần Vương Tệ đã có thể ngày ngày đều giúp Vương Khả thu hoạch công đức. Quả thực không khác gì là máy thu hoạch công đức hết. Mặc dù chỉ có qua mấy năm ngắn ngủi, Xong số lượng công đức thu thập được từ thần vương tệ Đã bằng hoàng triều bình thường thu thập công đức trong một 100 trăm năm Một ngàn năm Thậm chí là còn lâu hơn nữa Lần này bởi số lượng công đức vương khả cần quá lớn Hết cách rồi Hắn đành về sớm một bước điều động công đức thần vương tệ Oanh một tiếng Công đức nhập thể Giống như là sông lớn lao nhanh Chút thẳng tới nguyên thần ở đan điển Chỉ thấy đại nhật nguyên thần đang bốc cháy nhanh chóng được dập đi. ầm một tiếng Không lâu sau Đại nhật nguyên thần đã từ từ màu đen chuyển thành màu xám, sau đó từ biến thành màu vàng sẫm, vàng sáng, cuối cùng là màu vàng. Oanh một tiếng, ngoài thân của vương khả lần nữa tuôn trào một luồng khí liều, thổi tan toàn bộ hỏa diễm ở bên ngoài da thịt. Võ thần cảnh tầng thứ sáu, vương khả, tu với người tăng danh thật đấy. Vương đại tiểu thư ngạc nhiên nhìn xuống bậc sâu, nét mặt của vương khả cứng lại trừng mắt nói, nhìn cái gì, cẩn thận đau mắt hột đấy. Thì ra vừa rồi lửa lớn cháy bùng lên, quần áo trên thân của Vương Khả lần nữa đốt sạch, lúc này cả người Vương Khả chỉ còn một đống vòng tay chữ vật che chắn lại, giữ kín vị trí. <cười> vương đại tiểu thư cười lớn, trong lòng lại không ấy để ý Vương Khả bung tay đền, dùng sương bù che chắn cửa động, cấp tốc lấy ra quần áo bạc vạt. Võ thần cảnh tầng thứ sáu mẹ nó chứ, công đức thần vương tệ mất sạch, chỉ còn lại mỗi công đức từ nhân hoàng luôn hồi hoàng triều. Chút công đức đó thì có ích gì chứ? Vương Khả phiền muộn không thôi. Đạp bước, Vương Khả đi ra cửa đó. "Vương Khả, ngươi xem này, giờ ta là tân nhân hoàng của Diêm La Hoàng triều này." Trương <cười> Thần Hư đắc ý nói. Lúc này thân nhân đều được cứu ra, mặc dù thương thế thảm trọng, nhưng mà không sao, có thể khoe khoang với Vương Khả là đủ để cao hứng rồi. Tân Diêm La nhân hoàng. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Không sai. Sau này ta không dám làm giám đốc kia cho công ty thần vương của ngươi nữa đâu. Giờ ông đây làm hoàng thượng rồi. Trương Thần Hư đặng ý nói. Nhanh, nhanh. Thế đưa toàn bộ công đức nhân hoàng của ngươi cho ta đi. vương Khả nói thẳng. Nét mặt Trương Thần Hư cứng đờ Ngươi nói cái gì? Đừng có bức tạ đánh cướp. Tốt nhất ngươi nên tự giác đi. Đừng có không biết tốt xấu. Lần này vì cứu ngươi ta thiệt to đây này. Trước đưa toàn bộ công đức nhân hoàng của ngươi cho ta. Để ta thu hồi chút vốn đi Bằng không coi chừng ta thu thập người đấy Vương Khả trừng mắt ủy hiếp nói Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ Mẹ nói chứ Người biết thế nào mới được gọi là nhân hoàng không chứ Cứ còn dám đánh cướp nhân hoàng sao Cho người suy nghĩ một lát Chút nữa mà còn không đưa Ta trực tiếp tìm ra gia ngươi để đòi Mẹ nói Lần này bị ra gia ngươi gạt thảm rồi Luôn mồm nói khoác lát cái gì mà Hắn có thể quét ngang toàn trường <cười> Nếu không phải ta ra sức ngăn sóng giữ Lần này cả đám đều phải chết ở đây đấy Vương Khả khinh thường này Nơi không xa trương Thiên Sư sắc mặt cứng đờ Hung hăng trừng mắt nhìn Vương Khả Vương Khả lại không để ý Mà bay thẳng đến chỗ trương Lý Nhi trên trời Lý Nhi Ngươi cảm thấy thế nào Vương Khả lo lắng Đừng động trương Lý Nhi đang nhập định Đối với nào mà nói Thì đây là chuyện tốt Đại con Minh Bồ Tát lập tức ngăn cản Vương Khả Chuyện tốt sao Đã thế này rồi còn chuyện tốt cái gì đúng trước ta đi thiện thần đô muốn muốn mời thiện hoàng cùng tới các ngươi lại nói chỉ bằng các ngươi đã có thể quét ngang hết thầy ta tin các ngươi trên đường đã dặn đi dặn lại các người bao nhiêu lần rồi nói lúc đánh nhau chuối để ly nhi trốn ra xa một chút các ngươi ngăn ở trước mặt giờ đã sao đánh thì không đánh lại lại còn hại ly nhi thiếu chút nữa gặp nạn nữa đấy vương khả trợn mắt nhìn đại quan minh bồ tát đại quan minh bồ tát mặt đen như đáy nồi nhìn vương khả lúng túng giải thích Tình huống đặc thù, ngươi không thấy sao Đúng vậy Chẳng phải các người đều không có việc gì sao Ba người chúng ta mới bị thương nặng Ngươi còn không biết xấu hổ của trách chúng ta sao Vương Đại Tiểu Thư trường mắt nói Đúng vậy Đại con Minh Bồ Tát cũng tán động Vương Khả đen mặt Sao ta lại không việc gì Ta thu thập bao nhiêu là công đức thần vương tệ Cuối cùng mất sạch mà Sao ta lại không việc gì chứ Lần sau tôi biết làm thế nào đây Trương Đình Nhi không sao. Vừa rồi ta đã kiểm tra qua rồi. Cỗ lực lượng kia quá mức khủng bố. Trương Đình Nhi đang dùng thần hỏa nung đốt. Khu trừ tạp chất. Đợi nung đốt xong xuôi. Nàng này có thể thu thẩm. Đến lúc đó tù bi tất sẽ một bước lên trời. Thậm chí có khả năng còn thành tiên nữa đấy. Vương Đại Tiểu Thư nói. Có thể biến thành người sao? Ánh mắt Vương Khả rực rỡ. Đó là đương nhiên. Trong quá trời nàng điện hóa xong còn cần chút thời gian. Với thể chất của nàng... Dùng giao trì thần công chỉ cần một loại hòa diễm là đủ. Nhưng mà nàng có tận hai mươi mấy loại tốc độ nung, nung đốt chắc càng nhanh. Càng thêm tinh thuần, sẽ rất có ích đối với nàng. Vương Đại Tiểu Thư nói. À, thế vậy ta yên tâm. Vương Khả gật đầu. Vương Khả. Ta muốn nói chuyện với người. Vương Đại Tiểu Thư đột nhiên trầm giọng Hả? Ta. Vương Vương Đại Tiểu Thư. Người muốn đòi về lệnh bài gia chủ của dạ xoa Vương Gia sao? À, cái này không vấn đề. Giờ người đã lạc quay lại. Hết thầy đều dễ nói mà. Vương Khả cười nói. Vương Đại Tiểu Thư lắc đầu. Không. Là thế này. Giờ chúng ta đang cần chữa thương. Lát nữa lại nói chuyện sau. Đại Cô Minh Bồ Tát, Trương Thiên sơ, cả Vương Khả người nữa. Chúng ta ngồi lại nói chuyện. Trên mặt Vương Khả không có hiện lên vẻ cổ quái các người muốn tìm ta nói chuyện, ba tên đại lão đỉnh cấp cùng tới, không lẽ là muốn vét chỗ tốt từ tay ta? các người không nghe ngóng qua xem ta là ai sao? vương khả thấy trương Đi nhi không sao, liền cũng thủ ở một bên. đã có minh bồ tát và vương đại tiểu thư thì tìm một nơi vắng vẻ, yên ắng khoanh chân đều tức. trường tiền Sư truyền cho tiền nhiệm diêm la nhân hoàng lực lượng khổng lồ, nhờ đó tiền nhiệm diêm la nhân hoàng thoải mái hơn trước nhiều. Lúc này cũng đã nhanh chân ngồi xuống điều tức khôi phục Trương thần hư Đứng ngay ra đó làm gì Nhanh lên Đưa công đức nhân hoàng của ngươi cho ta Vương khả trứng mắt nhìn trương thần hư Ngươi ng Ngươi thật muốn cấp trắng sao Công đức nhân hoàng này ta còn chưa cầm ấm tay Ngươi đã đòi rồi Ngươi biết đó là bao nhiêu không Trương thần hư mặt đầy không nguyện nói <cười> Có chút công đức nhân hoàng bé tẹo kia Thì nhằn nhẹo gì Vừa rồi cứu các người ta tổn thất thảm trọng như này Mất mát của ngươi so với mất mắt của ta Chỉ là cộng lông trên Trên chim con trâu thôi Ngươi Ngươi còn làm mặt đưa đám làm gì Vương Khả trừng mắt mắng. ta Đã... ra ra Vương Khả Lại tớ bắt cháu trai ngươi Ngươi xem kìa Trương Thần Hư vẫn không nguyện Quay đầu nhìn Trương Thiên Sư cầu cứu Cho hắn đi Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Trương Thần Hư sắc mặt trương thần hư cứng đờ người người đúng là ra da, da ruột của ta không đấy thế mắt đó của trương thiên sư trương thần hư không khỏi đành chịu ta à, không Chậm trương thần hư lấy ra nghĩa diêm la nhân hoàng tặng toàn bộ công đức nhân hoàng diêm la hoàng triều cho chiến thần điện cho chiến thần đại thiện hoàng triều vương khả trương thần hư buồn bực nói ầm một tiếng biến mây công đức quận trào Lập tức vô số công đức rút xuống Vương Khả Nhà mắt điền đã bao phủ khắp toàn thân Vương Khả Vương Khả lập tức lấy ra bảo vật Thu phần công đức nhân hoàng này Vương Khả thở vào một hơi Rốt cục đã có vốn liếng để tự vệ Công đức thần vương tệ tiêu hết sạch Giờ chỉ còn lại công đức hai đại nhân hoàng Luân Hồi và Diêm la Đương nhiên còn có một ít công đức trù ma Chỉ là chút công đức trù ma này Chắc là không đủ nhét kẽ rằng Được rồi Công đức cũng cho người rồi Chúng ta nhanh Thanh toán sòng phẳng đi. Không ai nợ. Trương Thần Hư buồn bực trừng mắt nhìn Vương Khả. Trương Thiên Sư. Sao giờ cháu trai ngươi biến thành bạch nhãn làng thế? Thế này mà đòi thành đòi thanh toán sòng phẳng là cho xong xuôi sao? Vương Khả nhìn sang Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Vương Khả. Sau đó quay về phía Trương Thần Hư. Có phải ngươi giờ phiêu quá rồi không? Mặc dù kế từ Hoàng Triều Đại Gia Gia nhưng mà người nghĩ nhân hoàng dễ làm chắc đúng vậy vì cứu phụ tử các người lần này ta tổn thất không biết bao nhiêu là mà kể người còn dày mặt nói là thanh toán xong phẳng xong xuôi vương khả không đáng nói thế vậy người nói ta phải làm thế nào giờ ta chỉ có mỗi một hoàng triều để dày vò chả đã còn bắt ta tới công ty thần vương làm công sao ta là người có tiền trương thần hư chừng mắt nói <cười> có tiền à? thế tiền đâu Hay là bảo ra ra ngươi móc từ trong tay Của tiền nhiệm Diêm la Nhân Hoàng cho ngươi Vương Khả nói Trương Thần Hư nhìn sang Trương Thiên Sư Cút Ngươi dám bất kính với đại gia gia Ta đánh chết ngươi đấy Trương Thiên Sư trừng mặt quát Về phần tiền trong quốc khổ Đó là dùng để nuôi quốc gia Không phải của riêng cá nhân ngươi Vương Khả nhắc nhở nhưng, nhưng mà ta Trương Thần Hư không khỏi bực bội Tranh lợi với dân Người có thể ngồi được trên cái ghế nhân hoàng này bao lâu chưa? Vương Khả khinh thường Trương Thần Hư đen mặt Người đừng có mơ tưởng đến sản nghiệp của đại gia gia Trương Thiên Sư cũng trừng mắt nói Mẹ nó Có ai làm nhân hoàng như ta không vậy? Đừng có gấp Không phải chỉ là tiền thôi sao? Người làm Diêm La nhân hoàng Thì cũng vẫn có thể tiếp tục làm quản lý hậu cần cho công ty thần Vương mà Vương Khả nói Cái gì? Ta đã làm nhân hoàng rồi mà còn bắt ta làm công nhân nữa à? Trương Thần Hư trừng mắt nói. <cười> thế thì sao? Có tiền tội gì mà không kiếm. Bây giờ ngươi lại có quyền. Ngươi có thể lợi dụng quyền được trong tay. Kiếm lời gấp 10, gấp trăm lần. Thậm chí gấp nghìn lần, vạn lần. Lợi ích như vậy, cớ gì mà không chiếm. Vương Khả dẫn dụ. Trương Thần Hư trừng mắt một lúc. Lát sau mới thần tình cổ quái nhìn Vương Khả. Tại sao? Lời ngươi nói nghe cứ trói tai thế nào nhỉ? Hiện tại ta đường đường là nhân hoàng. Lại đi làm công cho ngươi. Ngươi có có thể tự hào được à? Giờ ta giao ngươi phụ trách toàn diện. Phát hành thần vương tệ ở Diêm La Hoàng Triều. Phần trăm ta trích cho ngươi sẽ tăng gấp đôi. Sau này công trạng vận doanh thần vương tệ ở Diêm La Hoàng Triều. Đều tính cho ngươi. Thế nào? Vương Khả nói. Trương thần hứa trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi. Ngươi thực vẫn muốn ta làm việc cho ngươi à? Thần vương tệ. Thu công đức. Vương Khả, người rất thiếu công đức à? Nơi không xa Vương Đại Tiểu Thư đột nhiên mở miệng Nói nhảm, không thiếu thì ta cần gì phải liều mạng như vậy Vương Khả trường mắt nói Vương Đại Tiểu Thư lại nhìn sang Trương Thiên Sư Trương Thiên Sư Đã thế vậy ngươi để cháu trai ngươi toàn lực phối hợp với án. Chuyện này quan lại, quan hệ trọng đại Trước đó ta đã đề cập qua với các ngươi rồi Trương Thiên Sư nhíu mày Thần sắc cổ quái liếc nhìn Vương Khả Trương Thần Hư, làm theo. Trương Thiên Sư trầm giọng. Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ. Mẹ nó, ta còn là nhân hoàng nữa không vậy? Sao ta cứ cảm giác cứ như khôi lỗi mặc kệ các người điều khiển vậy? Có nghe không? Trương Thiên Sư trừng mắt. Được rồi, ra ra. Trương Thần Hư buồn bực. Còn làm sao được nữa? Ra ra bức thế rồi. Ta không đáp ứng sao? Hoàng vị này còn là tiền nhiệm Diêm La Hoàng đế để mặt ra dám biết ban cho. Đúng rồi. Vừa rồi các người có thấy Hoàng Giác đâu không? Vâng Khải hiếu kỳ hỏi. Cả đám quét mắt nhìn xung quanh một lần. Hoàng Giác Sớm chạy rồi. Lúc ấy Diêm La nhân Hoàng bị cửu rượu chân nhân khống chế. Trận pháp bốn phía về khốn chúng ta. Hoàng Giác thấy tình hình không ổn. Quay đầu điền chạy. Ta tận mắt nhìn thấy. Đại có mình Bồ Tát nói. Đám chết thật. Lão già cứ chạy nhanh thật <cười> Vương khả buồn bực Hoàng thượng Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kinh hồn Là bác quan bách tính Diêm La thần đô được tin Rời đi khi trước Lúc này thế đại chiến nơi đây đã lắng lại Bèn kéo nhau trở về Không chỉ con dân Diêm La Hoàng triều, Ngoài ra còn có rất nhiều đệ tử thiên sư điện Đó là Trương Thiên Sư Trương Thiên Sư không chết Trong mắt Trương Thiên Sư không bị nổ bắn ra. Đám đệ tử Thiên Sư Điện Cả Kinh kêu lên. Lúc này, Trương Thiên Sư sớm đã khôi phục dung nhàn. Tự nhiên không ai nhận ra hắn là một trong hai tên chiến tướng khi trước. Chẳng qua nghe được đám đệ tử Thiên Sư Điện này còn nhớ rõ mấy lời bậy bạ lúc báo tang của Vương Khả. Lập tức giận không thể ác, hung hăng trong mắt nhìn Vương Khả. bãi kiến Trương Thiên Sư. Hoàng thượng, làm sao đám quan viên thì đều nghi hoặc nhìn Diêm La Nhân Hoàng và Trương Thần hơn nhất thời không biết nên xưng hô thế nào cho phải. sư đệ, bảo cháu trai ngươi giục tao qua đó, ta tự giúp hắn bàn giao hoàng vị. Diêm La Nhân Hoàng hư nhợt mở miệng nói, sư huynh, người cứ đều tức trước đi, hết thầy đợi sau hãng tính. Trương Thiên sư nói, không sao, ta muốn làm chút chuyện. lúc này trong mắt của Diêm La Nhân Hoàng đã tràn đầy mong đợi. được rồi. Thấy vậy Trương Thiên Sư đành khẽ gần động Lời Đại Gia Gia, người đã nghe chưa? Chú ý bảo hộ Đại Gia Gia. Trương Thiên Sư trừng mắt nói. À vâng. Trương Thần Hư buồn bực, tiến lại. Mình thân là nhân hoàng mà đâu khác gì là bao cát cho người ta xả giận chứ. Bảo vệ tốt cháu ta. Trương Thiên Sư nhìn về đám đệ tử Thiên Sư Điện, ra lệ nói. Vâng. Đám đệ tử Thiên Sư Điện cung kinh ưng tiếng. Vương Khả ở bên không xen vào Nhẫn nại thù hộ trương đi nhìn Cứ thế qua một canh giờ Thường thế Vương Đại Tiểu Thư Đại quang Minh Bồ Tát trương Thiên Sư đều đã ổn định Vương Khả Vương Đại Tiểu Thư kêu nói Tiếp sau Vương Đại Tiểu Thư trương Thiên Sư Đại quang Minh Bồ Tát cũng cùng đi tới Ba vị ờ, Về mặt đó của các ngươi là có ý gì thế Ai nấy đầu hầm hầm như vậy Như là muốn nuốt sống ta thế Vương Khả biến sắc Đại quan minh Bồ Tát vùng tay đền Lập tức hình thành một kết giới bao phủ bốn người Đồng thời dùng kim quang che đại bên ngoài Không cho người ngoài nhìn thấy tình cảnh bốn người ở bên trong Vương Đại tiểu thư lại vẫn cảm thấy chưa đủ Còn bố trí theo một tầng kết giới Làm gì thế? Các người long trọng thế làm gì? Vương Khả trường mắt nói Vương Khả Người chính là cứu thế chủ Vương Đại Tiểu Thư nhìn chằm chằm Vương Khả. Chị trọng nói. Cạch một tiếng. Vương Khả bị dọa cho ngã ngồi trên đất. Ba vị. Các người đừng có đùa. Cứu Thế Trụ. Chính ta đều cứu không được mình. Ngươi còn đừng bưng giết ta. Vương Khả trứng mắt cả kinh. Cứu Thế Trụ. Thật không? trương Thiên Sư nhìn Vương Đại Tiểu Thư. Khi nãy không nghe ma cửu nói sao? quỷ cốc tử, quỷ cốc tử chính là cứu thế chủ. vương khả, người chính là quỷ cốc tử. vương đại tiểu thư gắt gao nhìn chằm chằm vương khả, vương khả thở dài một hơi. hời làm ta sợ muốn chết mà, cứu thế chủ mà các người muốn tìm là quỷ cốc tử. may mà không phải ta, ta còn tưởng các người muốn mượn đau giết người nữa, dọa chết ta mà. À, giờ ta yên tâm rồi, các người cũng yên tâm đi, ta không phải quỷ cốc tử là vương khả thôi Đại thiện Hoàng Triều chiến thần điện Trường Tây Lai vừa uống rượu ngon Vừa trò chuyện về sự vụ trong 9 thần điện Với Hoàng Nguyệt Nga Bọn họ còn chưa quay về sao Đã đi 2-3 ngày rồi đấy Người có biết bọn họ đi đâu không Trường Tây Lai câu mày nói Ngươi hỏi ta tới biết hỏi ai Cha ngươi cũng đi Ngươi không hỏi ông ấy à Hoàng Nguyệt Nga trợn mắt nói Cha ta mà nói cho ta thì ta còn hỏi ngươi làm cái gì Sắc mặt Trương Tây Lai trở nên khó coi <cười> Còn không phải vì ngươi có ý đồ với vương đại tiểu thư Nên cha ngươi chơi ngươi phiền phức Không cho ngươi đi theo Ai bảo ngươi cứ nhìn chằm chằm vương đại tiểu thư chứ Đúng rồi Nghe nói cha ngươi cũng theo đuổi vương đại tiểu thư à Hoàng Nguyệt Nga cười nói Các ngươi đừng có nói lung tung Cha ta không đáng, Cha ta không dám Trương Tây Lai lắc đầu Có người nào mà cha ngươi lại không dám Hoàng Nguyệt Nga kinh ngạc nói. Nếu cha ta dám loạn ở bên ngoài Mẹ ta sẽ lột ấy. Trương Tây Lai tự tin nói <cười> Mẹ ngươi Mẹ ngươi là ai Vì sao ta chưa từng nghe tới bao giờ Hoàng Nguyệt Nga ngạc nhiên nói Ngươi chưa nghe nói là đúng rồi Cha ta không cho ta nhắc đến mẹ ta. Mà mẹ ta cũng có lý do riêng không bại lộ thân phận được. Trương Tây Lai khinh thường nói. À còn có bí mật này à. Hoàng Nguyệt Nga ngạc nhiên. <cười> Trương Tây Lai quay đầu. Không muốn nói nhiều. Nhưng ta nghe Vương Khả nói muốn đi cứu người. Hình như là có nguy hiểm gì đó. Hoàng Nguyệt Nga nhớ lại. Cứu người à. Nguy hiểm cái gì. Vậy thì không sao mấy người kia đều là thành viên tiên cảnh đệ bát trọng, lúc nào cũng có thể độ tiên nhân kiếp. bọn họ gặp được nguy hiểm gì chứ? trong cả trung thần châu này mấy người cha ta có thể quét ngang thiên hạ, trăm trận trăm thắng. trương tây lai uống một hớp rượu ngon, kiêu ngạo nói. ngay khi trương tây lai vừa dứt lời, hắn nhìn thấy bộ dung lão cổ vào tới. trương tây lai chiến thần không xong rồi, giờ nó có rất nhiều phán quan từ thiên sư điện đến đây. Nói Trương Thiên sư chết rồi, đến chịu tang cho hắn. Mộ Dung Đạo Cẩu lập tức kêu lên, phốc một tiếng. Trương Tề Lai phun ra một ngụm rượu vừa uống. "Hả? Ai đến chịu tang? Muốn tìm chết sao? Cả đám nguyên rủa cha ta sao?" Trương Tề Lai trợn mắt tức giận. "Chính là đám phán quan, nói người, Phái người đến Diêm la hoàng chờ báo tang, nói Trương Thiên sư tu điện tự bạo ngay cả trong mắt cũng bị nổ tung, cực kỳ thê thảm." Nói người phái người mời bọn họ đến đây Mộ dung đảo cầu nói Sắc mặt Trương Tây Lai cứng đờ. Sau đó thẹn qua hóa giận Ném chén rượu trong tay xuống đất bịch một tiếng Thằng cháu trai nó không biết sống chết Dám giả mạo đi, giả mạo ta đi chịu tăng Ông đi lột ra hắn Trương Tây Lai lập tức giận dữ hết đi Bọn họ nói người báo tàng Còn có lệnh bài chiến thần điện làm chứng Một người trẻ tuổi và một lão già Ở trên mặt lão già kê máu thịt bẻ bét nói là bị nổ bộ dung lão cầu nói hai đứa cháu trai này muốn chết mà còn người nói cái gì người đó có lệnh bài chiến thần điện làm chứng một ông già bỗng nhiên trương tây lai giật mình ở trung thần châu chỉ có ba người có chiến thần lệnh ta ngươi và vương khả người báo tang là vương khả sao còn có một ông già có lẽ đó là cha ngươi ngươi vừa mắng ai là cháu trai thế Hòa Nguyệt Nga lập tức cười to nói. khuôn mặt Trương Tây Lai đen như đáy nổi. Dẫn người tới đây. Được. Mộ dung đảo cầu quay đầu chạy đi. Thần đồ Diêm La điện. Vương Khả, Trương Thiên Sư, Vương Đại Tiểu Thư, Đại Qua Minh Bồ Tát đánh ra kết giới tầng tầng lớp lớp, bắt đầu nói chuyện. Vương Khả thơ dài một hơi. hay làm ta sợ muốn chết mà. Các người tìm Chúa cứu thế là quỷ cốc tử. May mà không phải là ta nha. Ta còn nghĩ các người muốn mượn đào giết người. Dọa ta cả ngày. Bây giờ ta yên tâm. Ta không phải quỷ cốc tử. Ta là Vương Khả. Ngươi không phải quỷ cốc tử. Vương Đại Tiểu Thư coi mày. Thật sự không phải. Ta có thể thề với trời mà ta là Vương Khả. Từ bé đến lớn chưa từng đổi tên. Vương Khả thề. Ba người trầm mặc Ba người, ba người các ngươi là nhận nhầm người nhá vậy hôm nay dừng lại ở đây được không, ta còn phải đi làm nhiều chuyện nữa. Ba người không nói gì, cuối cùng nhìn về phía vương đại tiểu thư. Vương Khả, người biết vì sao các thế lực chính đạo đỉnh cấp hay là chính đạo trong thiên hạ đều cho vương gia ta mặt mũi không? Vương đại tiểu thư co mày nói, Ồ, vương khả khẽ nhú mày. Vương Cô Sơn ở kakata Trước đây cũng là gia chủ vương gia Lúc đó vương Cô Sơn phản bội chính đạo Nhập mà dẫn đến động thiên hạ Bất ngờ phản loạn Thậm chí là chiến trận Trận chiến đó còn làm cho một nửa trung thần trồ vỡ nát Vô số cường giả chết Và bị thương nặng trong trận chiến kia Nhưng dù vậy Sau khi phân thân của ta đi đến các thế lực lớn Bọn họ vẫn cực kỳ tôn sùng ta Người có biết vì sao không Vương Đại Tiểu Thư nói À Là bởi vì thái độ của đại ma vương đối với vương gia Vương Khả co mày Việc này Vương Khả đã từng nghe vương hữu lẽ nói qua Vương Đại tiểu thư gật đầu một cái Nhưng có cái người không biết Ba ngàn năm trước Đại ma vương kinh khủng đến mức nào Lúc đó trên tinh cầu này có rất nhiều tiên nhân Nhưng bọn họ đứng trước mặt đại ma vương không bằng sâu kiến Hoàn toàn không chống lại được Nói giết là giết Huận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tiên nhân. Cũng chỉ là con cừu non đợi làm thịt mà thôi. Mà vương dáng xuống thiên hạ. Đại thế hoàng sợ. Cả thế giới bị hắn nhấn chìm trong bóng tối. Khi đó tất nhiên thiên hạ rơi vào sự tuyệt vọng. Nhưng mà chính vương gia ta đã thắp sáng niềm tin cho chính đạo trong thiên hạ. Niềm tin. Đúng vậy. Vương gia tạo nên niềm tin cho chính đạo trong khắp thiên hạ. Niềm tin này đến từ đâu? đến từ việc đại ma vương kiên kỵ vương già ta hắn chỉ phòng thủ nhưng mà không dám đánh xuống cho đến khi hình thành một đại thế hắn có rất nhiều tà ma đi theo hắn mới dám ra tay với vương già trong lúc hắn nói chuyện chúng ta mới biết được hắn sợ hãi một người họ vương người họ vương này là cao thủ dùng kiếm cũng là cao thủ đúc kiếm mỗi lần bồi dưỡng đệ tử cũng rất khủng bố hắn đến từ tinh cầu này phát hiện vương gia nổi tiếng vì đúc kiếm hắn đến tinh cầu này phát hiện vương gia nổi tiếng vì đấu kiếm nên rất lo lắng sau này hắn phát hiện gian đội tình của vương gia mới không sợ hãi nữa thậm chí là đuổi bắt vương gia để hỏi thăm tin tức của kẻ địch hắn. vương đại tiểu thư nói quỷ cốc tử vương cả tò mò không sai có một ngày hắn nói lỡ miệng kẻ thù quán là quỷ cốc tử ta không biết quỷ cốc tử tên là gì chỉ biết người này họ vương Làm là tồn tại, làm cho đại má vương phải sợ hãi Làm hắn tìm kiếm rất nhiều năm, không tìm được tung tích quỷ cốc tử Quỷ cốc tử có một thanh thần kiếm gọi là đại nhật bất diệt thần kiếm Tu luyện đại nhật bất diệt thần công Người có biết không? Vương Đại Tiểu Thư hỏi À, ta không biết, ta cũng chưa từng nghe qua Vương Khả nhanh chóng xua tay Đùa gì vậy? Ta bị người khác xem như thanh kiếm mà sử dụng sao? vì thế dù năm đó đại kataky tội nghiệp chính đạo trong thiên hạ cũng không có giận chó đánh mèo lên vương gia bởi vì vương gia chính là một phần hy vọng là niềm tin của bọn họ tất cả cường giả chính đạo đình cấp đều biết một người họ vương chính là tai nạn của đại ma vương mặc dù không biết quỷ cốc tử xuất hiện hay không nhưng lúc đó mọi người đã xem quỷ cốc tử là chúa cứu thế vương đại tiểu thư nói các ngươi đừng có nhìn ta ta đâu phải là chúa cứu thế Vương Khả lập tức trường mắt kêu. Vương Đại Tiểu Thư lại nhìn chằm chằm Vương Khả. Người không phải. Nhưng mà chắc chắn người có quan hệ với quỷ cốc tử. Vương Đại Tiểu Thư, người đừng có vụ ăn cho ta được không? Vương Khả trợn mắt cãi. Chàm sát thiên ma. Tạm thời không nói đến chuyện này. Ta đã điều tra công pháp kia của người. Trong thiên hạ chưa từng xuất hiện bao giờ. Người có thể tu luyện đến bây giờ. Điều này nói rõ người có cả công pháp hoàn chỉnh. Không có khả năng là do ngươi nhận được Có phải công kháp này chính là đại nhật bất diệt thần công không Vương Đại tiểu thư nhìn chàm chàm Vương Khả Ngươi... Ngươi nói đùa cái gì thế Ngươi đừng có ngậm máu phun người chứ Vương Khả trợn mắt cả kinh cãi Vương Khả Bây giờ chúng ta nói những lời này Cũng là vì tốt cho ngươi Ngươi cũng biết rồi đấy Chúng ta đã bắt đầu nghi ngờ ngươi Vậy bên phía tà ma Có ai đang nghi ngờ ngươi không Hay là đám thiền ma đều đang tra ngươi không Đại Ma Vương có nghi ngờ ngươi hay không? Vương Đại Tiểu Thư trị trọng nói. Không, không thể nào. Ta vô tội ma. Ta không có trêu trọng hắn. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Người cũng biết chuyện Ma Vương diệt thế rồi đấy. Không nói đến những cái khác. Sau khi Đại Ma Vương diệt thế rồi, phát hiện người còn sống, hắn sẽ xử lý thế nào? Trương Thiên Sư nói. Đại Nhật bất diệt thần công. Mặt trời, hắn là Thái Dương chân hòa người tự do đi lại trong vương gia kiếm đồ thái dương chân hỏa cũng tự do như thường chuyện này không khó điều tra đâu. vương đại tiểu thư nhìn chằm chằm vương khả nói sắc mặt vương khả thay đổi mẹ nó mình tính sót rồi nhưng mà lúc này không thể thừa nhận được à cái này có thể là trùng hợp mà dù sao ta chưa thấy qua cái quỷ gì đó ta không biết gì cả vương khả xua tay ngăn lại có dù chết cũng không thừa nhận người không cần thừa nhận. ta biết người có quan quan hệ với quỷ cốc tử là được. vương đại tiểu thư cười này không sai vương cả. mặc kệ người có thừa nhận hay không, ta chắc chắn người có quan hệ với quỷ cốc tử. trương thiên sư nói, sắc mặt vương Khả cứng đờ. các người đang vu oan ta sao? không thèm nói đạo lý sao? yên tâm, chúng ta sẽ không để cho người người thứ tư biết được chuyện này. ta vừa nghe cửu rượu chân nhân gọi ngươi là quỷ cốc tử. Để mình nghĩ ra đến điều này, ta thấy người đi khắp nơi tìm công đức. Người muốn mạnh hơn thì cần bao nhiêu công đức? Vương Khả, Vương Đại Tiểu Thư nhìn chằm chằm Vương Khả. Vương Khả nghẹn lời. Trước đó ta biểu hiện quá rõ ràng sao? Chúng ta có thể giúp ngươi. Vương Đại Tiểu Thư trịnh trọng nói. Vương Khả tò mò. Chúng ta có thể đi gom góc công đức của tất cả thế lực chính đạo cho ngươi. Chỉ cần ngươi đánh bại được đại ma vực, Vương Đại Tiểu Thư trịnh trọng nói Ta đánh không bại, Ngươi đừng bắt ta như vậy chứ Vương Khả trừng mắt. Các ngươi nói chuyện với ta Đúng thật là không có chuyện tốt là gì mà Để ta đứng muốn chịu sao Nói đùa cái gì vậy Chúng ta chỉ hỏi ngươi Có phải ngươi tu hành Rất nhiều công đức Những chuyện khác Ngươi không cần quan tâm Vương Đại Tiểu Thư nhìn chằm chằm Vương Khả à, Không kém bao nhiêu đâu Ta, trong chốc lát, Vương Khả không biết nói như thế nào. Chúng ta có thể lấy công đức toàn bộ thiên hạ cho ngươi. Ngươi có muốn không? Không chỉ ở đại thiện Hoàng Triều, còn có công đức của Hoàng Triều khác trên đại thần châu thậm chí là công đức của đại đế cho ngươi. Ngươi có muốn không? Vương Đại tiểu Thư nhìn chằm chằm Vương Khả, trịnh trọng nói. Hả? Cái gì? Cho ta hết à? Ngươi bốc phét cái gì thế? Làm như là cả thế giới nghe lời ngươi không bằng ấy. Vương Khả không tin nói Chỉ cần người muốn Ba người chúng ta sẽ thu thập giúp người Mặt mũi của Vương Gia vẫn còn tác dụng Sau đó là phu nhân thần bí của Trương Thiên Sơ Chính là chấp trường đạo môn Đại công minh Bồ Tát có quyền cao chức trọng Nó có thể đến Phật môn xin công đức cho người Ta định bắt Vương Đại Đế Mời Đại Đế đưa công đức cho người Ngươi có muốn không Vương Đại Tiểu Thư nhìn chàm chàm Vương Khả Chuyện trọng nói Công đức chính đạo của toàn bộ thiên hạ Vương Khả giật mình, nuốt một gũm nước bọt Có muốn không? Tất nhiên Vương Khả muốn chứ Đồ đần mới không muốn Nếu đưa đến tay hắn, chẳng phải là ngon rồi sao Cuối cùng đâu có sợ hỏa táng nữa nghĩa ở đây thôi mọi người, buồn quá à, Và để xem Vương Khả có quan hệ gì với quỷ gốc tử Hẹn các bạn ở tập tiếp theo Xin chào anh em nha Cảm ơn anh em đã thức khuya ủng hộ Tiến Phong cảm ơn bác Joker nãy có ủng hộ qua cái super chat xin chào đang đang toàn võ lý linh VT TN đạt nguyễn Joker nguyễn hưng đỗ thành trung xin chào anh em bà chú em ngủ ngon nha hẹn gặp lại vào ngày mai